Hôm nay, Tốc Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đình Ký. Chương 477: Tông chủ kiểm tông. Lâm Cường Vệ sao ai xem xét, Đặng Thanh thiệt rút lui, Cổ Ung liên lệnh Lụy Lão Đùi, đại thành kiếm sĩ một phen. Cổ Ung nhanh chạy về phía Bắc, Hà Từ Kiền Thành bộ cho truyền âm Cổ Ung. Đặng Thanh Sơn chạy trước Hà Từ Kiền một chút, nếu Cổ Ung chạy loạn Kết quả sẽ bị đằng Thanh Sơn Một búa bổ thẳng vào người Cổ ung mặc dù có thần sát hỗn mệnh Nhưng mặt vẫn để hồ Với thủ đoạn của Đàng Thanh Sơn Bồ Hán tuyệt đối sẽ bổ vào mặt cổ ung Hạt từ kiềm thánh ở phía bắc của Đàng Thanh Sơn Cổ ung chạy về phía bắc Như vậy có thể kéo gần khoảng cách Với hạt từ kiềm thánh Dạ, sư tổ Cổ ung lâm nguy, bất loạn Trong nhé mắt, định xa phương hướng tốt nhất Chạy về phía bắc hơi trách mạng Tây một chút Ý chỉ thoát ra hơn 10 trượng Hai đạo lưu quang Một xoắn vào nhau cùng phủ xuống Lõ dạ này thật là giả hoạt Đàng thanh sơn dẫn đến ấn đường giật giật Khi cổ ung bỏ chạy như vậy Làm ưu thế vượt lên trước của đàng thanh sơn không còn nữa Nhưng tốc độ của người có bằng được với tốc độ của lưu quang Của lưỡi phủ ta không Khi đó đàng thanh sơn còn cách cổ ung hơn 10 trượng Veo Đàng thanh sơn bất lưu tỉnh Sáng một búa vào đầu hắn Chỉ thấy một lưỡi phủ vẽ thành hình bán nguyệt Nhanh chóng bao phủ lấy cổ ung Hạt từ kiềm thành biến sắc Cơ hồ như một phản xạ có điều kiện Đâm tới một côn Một luồng ánh sáng màu đen Bắn thủng lưu quang lưỡi phủ lưu quang trên lưỡi phủ vỡ vụn Nhưng vẫn bao phủ lấy cổ ung Trong lúc chạy Cổ ung đã khôn ngoan cúi đầu Đồng thời song trưởng trên mặt lại Bang Bảy tám luồng hào quang từ lưỡi phủ vỡ tan Rồi bổ vào người cổ ung Y như một nắm đất bị ném văng lên Một vòi máu từ miệng y phun ra Vèo Hạt tử kiếm thánh ôm lấy cô ung Đồng thời lập tức bay lên không trung Trôi nổi sữa không trung Không có việc gì chứ Hạt tử kiếm thánh liền hỏi Không sao, may mà có thần giáp Cô ung lúc này mới thở vào một hơi Sắc mặt tái nhột Cùng hạt tử kiếm thánh lơ lửng sữa không trung Y thán phục nhìn nhìn thần giáp trên người Sư tổ Thần giáp quả nhiên rất lợi hại Công kích của thiên kinh ý căn bản không lưu lại dấu vết gì trên áo giáp Còn cũng chuẩn bị chấn thương mà thôi Lòng lực công kích đó tuy lớn nhưng cổ ung cũng là cường dạng tiên thiên kim đan Có chân nguyên hộ thể, công kích yếu ớt đơn thuần, xuyên qua thần giáp Mà có thể làm chấn thương y coi như không tệ rồi Thanh Sơn đứng trên mặt đất, chung quanh có vô số quân sĩ thành hồ đào Căn bản không ai dám đến gần Đăng thanh sơn ngẳng đầu nhìn hạt tử kiềm thành Đang lơ lửng sự không chung Giận dữ hét Thiết ngũ, sợ không dám xuống ạ Thanh âm như sấm, đến cả không ít Quân sĩ thanh hồ đạo chung quanh Cũng phải bị tai đau đớn Hư, hạt tử kiềm thánh không để ý Tới đăng thanh sơn Tiến cổ ung không chết Ánh mắt đăng thanh sơn nhìn lên người cổ ung Phủ quang đi thể anh búa bay sang người Của ta cho dù có bị hạt từ kiềm thánh đâm vỡ vụn Cũng không phải là thứ mà thiên thiên kim đan Có thể chống cự được Cho dù 10 thiên thiên kim đan Cũng phải chết Điểm làm đằng Thanh Sơn chú ý nhất chính là trên giáp màu bạc trên người cổ ung Không có chút vết xước nào Công kích từng giả hư cảnh Mà cũng không thể lưu lại một vết xước trên đó giáp Thị lực của đằng Thanh Sơn rất tinh tường Cho dù cổ ung Đang ở trên trời cao 200 trượng Đằng Thanh Sơn vẫn thấy rõ Đây là thứ áo giáp gì vậy Đằng Thanh Sơn chưa bao giờ thấy áo giáp như vậy Hắn cũng hiểu, cổ ung không chết là dựa vào cái áo giáp này Đảng thanh Sơn quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ mỉm cười Lúc này, trên tường thành Giang Minh quận thành Quân đội Quy Nguyên Tông đã phòng thủ vững vàng Còn quân đội Thanh Hồ Đào đang bị đẩy lùi ra đầu tường Tạm thời ngưng chiến Kỳ thật, cũng không thể không ngưng chiến Lòng cương vệ của Quy Nguyên Tông cũng tương đương với kim lân vệ của Thanh Hồ Đào Hơn nữa, số lượng Long cương vệ còn nhiều hơn nhiều Công thành là đi chịu chết Ba phương quân đội tự nhiên sẽ tạm thời ngưng chiến Không cần lo cho quy nguyên tông nữa Tâm tư đằng Thanh Sơn đặt vào Bộ giáp trên người cổ ung Cái này Rốt cuộc là áo giáp gì? Thiết ngũ Không ngờ người không mặc nó Lại được bảo giáp cỡ này cho cổ ung mặc Đúng là coi trọng hẳn quá Đằng Thanh Sơn truyền âm Ở giữa không trung Đã mù áo đen cười lạnh truyền âm lại Hừ Sao đỏ mắt rồi à Ê rằng chính cả thiên thần cung của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ xuất ra được một hai bộ thần giáp. Ngươi không có tư cách có được nó chứ gì. Thần giáp. Đằng Thanh Sơn từ câu nói của hạt tử kiểm thành đã suy đoán ra. Thần giáp rất hiếm. Thiên thần cung thế lực như thế, dựa theo hạt tử kiểm thành nói, chắc cũng chỉ có một hai bộ thần giáp. Kỳ thật, hạt tử kiểm thành nghĩ rằng, đằng Thanh Sơn xuất thân thiên thần cung, khẳng định phải biết thần giáp. Do đó trong lúc nói chuyện cũng không chú ý sự bí mật Thanh Hồ Đào các ngươi lấy thần giáp đâu ra Đăng Thanh Sơn truyền âm Hừ, không phải chỉ có thiên thần cung ngươi mới có Hạ tử kiểm thành lơ lượng giữa không chung Lúc này không có thời gian nói linh tinh với Đăng Thanh Sơn Lão đang quan sát quân đội Quy Nguyên Tông đánh với quân đội Thanh Hồ Đào Đồng thời truyền âm trò chuyện với hai tướng quân Trong số đại quân ba phương Những tên tướng quân này chỉ cần nói chuyện bình thường Cho dù cách nhau hơn 10 dặm, Hạ Tử Kiềm Thành cũng có thể nghe được. Hạ, Hạ Tử Kiềm Thành nghe hai tiếng quân hồi báo, không khỏi chấn động. Quân đội lợi hại thế cự à? Quy Nguyên Tông lấy đâu ra quân đội lợi hại như vậy? Không, hẳn là, là của Thiên Thần Cung rồi. Thiên Thần Cung quả là Tông Phái đáng sợ, chỉ có chúng mới có thể bồi dưỡng ra được tinh anh như thế. Quả nhiên, giống như ta nghĩ, Thiên Thần Cung sớm có sự niêm. Đã cử một đội quân tinh Anh tới Giang Linh Quận Thành rồi Một khi Thiên Thần Cung tiến công Dương Châu ta thật Đến lúc đó Nội ứng ngoại hợp Dương Châu thật sự sẽ bị Thiên Thần Cung chiếm lĩnh dễ dàng Hạ Tử Kiềm Thành suy đoán Lão không thể chấp nhận Việc Quy Nguyên Tông nhò nhỏ Chỉ thống lĩnh có một quân Chỉ thống lĩnh có một quận Lại có thể có nhiều vũ sản nhất lưu như thế Lão ở giữa không chung Còn Đánh Thanh Sơn thì căn bản Không thể phi hành Nhưng Hà Tử Kiềm Thành cũng không thể giết đảm gia cắt nguyên hồng được. Bởi vì, cương gió hư cảnh nhảy cao hơn trăm trượng, còn từng thành răng minh quận thành thì cao bao nhiêu chứ? Do đó, hạ Tử Kiềm Thành ý rằng một khi hạ xuống thấp hơn 10 trượng, đằng Thanh Sơn chỉ nhảy một cái rồi tiến công lão giữa không chung. Lần này bị Đặng Thanh Sơn khống chế. Hà Tử Kiềm Thành quả là rất đau đầu. Có cổ ung cần phải bảo vệ. Lão cũng không thể toàn tâm đối với đằng Thanh Sơn được. Rút Hạ Tử kiểm Thành dẫn tím mặt, quán hận chuyển âm hạ lệnh Nhất thời, trong phạm vi khu vực hai tường quân được lệnh, không khỏi thử phá một hơi Hai phương quân đội dưới tường thành Đông và tường thành Bắc bắt đầu trì thoái Ngay sau đó, đội quân thanh hổ đạo dưới tường thành phía Tây cũng trì thoái Nhìn đằng Thanh Sơn dưới đất, Hạ Tử kiểm Thành chuyển âm hờ lạnh một tiếng Nhìn đằng Thanh Sơn triệt thoái Nhìn đằng thanh sơn dưới đất Hạ tử kiềm thánh truyền âm hờ lạnh một tiếng Hừ, kinh ý Hôm nay coi như ngươi gặp may Đi, mang theo cổ ung Hạ tử kiềm thánh lập tức xé gió bay đi Giữa mây mù Chỉ có hai người là cổ ung và từ tử kiểm thánh Sư tổ Kinh ý lợi hại như vậy Sư tổ cũng không giết được hắn ạ Cổ ung đã thấy khi hạ từ kiềm thánh Nếm y bay đi Đã giành tay tiền công kinh ý Thế mà không thể giết chết đối phương Thậm chí còn chẳng có thương tích gì Hàn đương nhiên không phải là đối thủ của ta Hạt tử kiếm thành giọng đầy tự tin Hôm nay ta phải bảo vệ cho con Do đó Căn bản không thể đem hết toàn lực Về phần vừa rồi ta ném con ra xa Rồi tiến công kinh ý Là vì ta dùng chiêu thức tiến công không đúng Ta lúc đó dùng chiêu thức nhanh nhất Cũng là chiêu ta sở trường nhất Chỉ cần hắn không đỡ được một chiêu Hắn chắc chắn sẽ chết Nhưng cũng phải nói, chiêu thức phòng ngự của hắn thì còn tinh diệu hơn cả ta Hạt từ kiểm thành thở dài Do đó, dù dùng chiêu thức tinh diệu nhưng nếu đánh thật nhanh, can bản cũng vô dụng Một chính thức giết hắn không cần dùng chiêu thức tinh diệu Chỉ cần dùng lực công kích cực mạnh công kích Mười thành lực thiên địa của ta tụ tập vào một kiếm Dùng lực áp nhân Cho dù hắn có thể miễn cưỡng ngăn trở, khẳng định sẽ lộ ra sơ hồ Ta sẽ nhân cơ hội đó giết chết hắn Hà tử Kim Thánh nói hạ tử Kim Thánh trước giờ không thích dùng lực áp nhân bởi vì lão rất tinh thần kiếm pháp nhưng anh ngừ gặp phải một đằng thiên Sơn có chiêu thức còn tinh diệu hơn cả lão kỹ thuật cũng không trách hạ tử kiểmthánh chiều của hạ tử Kim Thánh có lợi hạ tới mấy cũng không thể so được quý khai xương Tam thập đục thức của Vũ Hoàng xa chuốiộc đáng thiếc lần nay có con ở cạnh ta không dá mạo hiểm một lần hạ tử Kim Thánh nói hạ từ kiểm Thánh mang theo cụ ung Hóa thành một luồng liên quan bay về phía Thanh Hồ Đ đào trêntường thành sang ninh quận Thành vô số quân sĩ đệ tử Qu quyuyên tông tất cả đều bận rộn cứu trị người bị thương dọn dẹp thi thể tuyệt đại đa số người đều có vẻ không phấn và kích động vì được sống sót quyuyên tông thu được thắng lợi qua trận công kích của Thanh Hồ đào một trong mắt đại tổng phái Đằng Thanh Sơn quay đầu đi về phía cửa thành ánh mắt rất nhiều đệ tử quân sĩ Ngân dâu Quân sĩ Kim Nguyên Tông nhìn về phía đằng Thanh Sơn Với vẻ sùng bái Kinh ý và cả cảm kích Ai đã thấy trận đấu giữa hai đại gư cảnh Đều hiểu được nguyên nhân chính thắng lợi Là nhiều vào kinh ý thiền bối Đã ngăn trộn được lão mù Áo đen đáng sợ của thanh hồ đào Vèo Đằng Thanh Sơn nhảy lên như một mũi tên Rồi dừng lại trên tường thành Kinh ý thiền bối Nhất thời đám người chung quanh Kể cả yến trường lão Nghe trưởng lão tăng phong đều tỏ cảm tạ. Yến trưởng lão thậm chí còn kích động quỳ xuống. "Không cần, không cần." Đàng Thanh Sơn vội nâng Yến trưởng lão dậy. Đây là việc Đàng Thanh Sơn nên làm bởi vì hắn là người của Quy Nguyên Tông. Sa cát Hồng bên cạnh mỉm cười nhìn Đàng Thanh Sơn. Ông ảo thấy cảnh năm đó, khi nhập tông hạch, lần đầu Đàng Thanh Sơn gia nhập vào Quy Nguyên Tông, từng đánh nhạc tụng, đệ tử của Kiếm Thánh Thương gia một trận. Kì đó, Gia Cát Nguyên Hồng đã phản định tiền đồ của đằng Thanh Sơn là vô cùng. Tiền đồ vô hạn, quả thật là vô hạn. Gia Cát Nguyên Hồng chấm trồ. Nghe nói thiên nhãn kiềm thành là cường giả hư cảnh đại thành. Ngay lúc này, Tiểu Vân, một thân ảnh tuyệt lệ xuất hiện trên tường thành. Trong lòng đang ôm hai trong lòng đang ôm hai tiểu tử, hai tư. Nhanh chóng chạy về phía Gia Cát Nguyên Hồng. Đằng Thanh Sơn nhìn thân ảnh quen thuộc. Muội muội, là muội muội mình, thành vũ. Thanh Vũ Sa Cát Vân đã bỏ ảo giáp Người đầy vong bó sắc mặt tái nhợt lập tức sáng mắt lên Cũng vội chạy tới Cha Mẹ Hai đứa bé trong lòng Thanh Vũ phát ra những thanh âm trẻ con non nốt Thanh Vũ mắt xứng đỏ lên Nàng nhìn những vết máu thấm ra Từ những lớp băng trắng trên người Sa Cát Vân Xô xịt buồn khóc Tiểu Vân Cha Không sao đâu Không sao đâu đều đã qua rồi Sa Cát Vân cũng ôm một hải tử Mắt rơm rớm Có thể thấy lại thanh vũ Có thể thấy lại hải tử Cho dù tàn phỉ ta cũng can tâm Đằng Thanh Sơn đứng một bên Lặng lẽ nhìn muội muội mà mình thương yêu nhất Đột nhiên cảm thấy Những cố gắng của mình đều vô cùng đáng giá Chỉ cần có thể thấy mội muội vui vẻ tươi cười lại được Chỉ cần có thể thấy nụ cười của tục nhân Làm gì cũng đáng giá Đột nhiên Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại Chính là Gia Cát Nguyên Hồng Gia Cát Nguyên Hồng mỉm cười về hắn Tất cả đều đã qua Quỳ Nguyên Tông đã được bảo vệ Mọi việc đều tốt Vâng đều tốt Đằng Thanh Sơn gật đầu cười Đột nhiên hắn có cảm giác đặc biệt Vội ngẳng đầu nhìn trôi Chỉ thấy một đạo kiềm quang dê gió Bay đến lao thẳng về phía đằng Thanh Sơn Kinh ý tiên bối Cẩn thận Nghe trưởng lão là người đầu tiên kinh hô Họ đều biết những cường giả hư cảnh Có thể bay là những người thuộc loại mạnh nhất trong những hư cảnh Không sao đâu Đằng Thanh Sơn cười ra ảnh đón Chỉ thấy đạo kiếm quang đó dừng lại phía trước đằng Thanh Sơn Hóa thành một bóng người Chính là tông chủ kiếm tông áo đen mày trắng Luôn luôn lạnh lùng Hô hòa huynh Chuyện gì thế Người của Thanh Hồ Đạo đâu Y nghi hoặc hỏi Bồi tâm lại cho Y tới đây Đuổi Thanh Hồ Đạo đi Bảo vệ cho quy nguyên tông Lý huynh Người của Thanh Hồ Đạo đã đi rồi Đằng Thanh Sơn cười nói Chương 478, nguồn gốc nội ra. Vì nguyên giải nạn đã xong, Thanh Sơn tửa kế yên hợp trang, thay công còn một bếp da. Chưa thu đệ tử, tuyệt vời chết tiên. Đi dời ải, 5 tử áo đen màu trắng nhìn bên phía, y thấy trên tường thành đầy những vết máu, ngoài ra còn có rất nhiều đũ thủng do đau thư trên vài. Dưới tường thành càng có nhiều thi thể hơn. Rất hiển nhiên, ở sang linh quận thành, vừa gặp một trường kiếp nạn, y không khỏi thất kinh, Hạt từ kiến thành thiết ngũ nghe nói đã đạt tới hư cảnh Đại Thành Trong số vô cảnh Đại Thành cũng coi như là một nhân tật nhất đẳng Thế mà lại không thành công mà phải xúc nuôi sao Kinh ý này Sa Cát Tâm Chủ Vị này là bạn tốt của Tại Hạ Ở xa vạn dạng đến đây Đang thấy Sơn nhìn về phía Sa Cát Nguyên Hồng Cười giới thiệu Tại Hạ về chỗ ở trước để chiêu đại hàng nghế Cũng tốt Sa Cát Nguyên Hồng mỉm cười gật đầu Nhưng kinh ý tiền bối quyết định phải tới tiệc mừng công đó. Bị sư phụ mình gọi là kinh ý tiền bối, đàn thanh Sơn cũng hơi xấu hổ, nhưng đây là việc không thể không chấp nhận. Kinh ý tiền bối, lần này như có tiền bối, mọi người nghe trưởng lão, yến trưởng lão nhìn về phía đàn thanh Sơn với ánh mắt tràn đầy về tôn kính và cảm kích. Trước mặt cường giáo đi cảnh, họ đương nhiên phải cảm kích. Đàn thanh Sơn chỉ có thể cười, kéo nam tử áo đen mày trắng nhanh chóng đi phai tường thanh. Quy Nguyên Tông, ủ định vũ trưởng lão Hai luồng liêu quan sừng lại Để sự ủ định. Hóa thành hai người Một là đằng Thanh Sơn áo bào trắng Một là Tông Chủ Kiếm Tông áo đen Lý Triều Lý Huynh mời ngồi Đằng Thanh Sơn dắt Lý Triều Tới một cái đỉnh gần đó Lần này phiền Lý Huynh đi xa một chuyến Ha ha Kiếm Tông Tông Chủ Luôn luôn lạnh lùng Lúc này lại thoải mái cười lớn Hô Vinh huynh đừng có diễu cợt tại hạ nữa Lần này mặc dù tại hạ thì rất xoay chạy tới Nhưng lại không có một chút tác dụng nào cho việc Quy Nguyên Tông có thể đuổi thanh vô đạo đi Chẳng trách Hô Hòa Vinh dám dùng tên dạng kinh ý Trọt vào hạt tử kiểm thành thiết ngũ Hòa ra Vốn là người tài cao gan lớn Biết đàn thanh sơn có thể một mình đuổi hạt tử thành đi Kiếm Tông Kiếm Tông Tông Chủ Lý Triều trong lòng cũng hơi đề phòng Lý Hương Đằng Thê Sơn vội nói Tại hạ chỉ chết trận tiền ngẫu nhiên đột phá Nếu không sao tại hạ lại bảo tiểu quân viết thư cho công chủ chứ Ừ Lý Triều gật đầu Ý cũng phát hiện khí tức của đằng Thê Sơn khác với lần trước Nhưng thông qua khí tức Mà phán định thực lực là việc rất khó Tỉnh như khí tức của hạt tử tình hành Có màu đen hỗn độn Nhưng cũng có lưu cảnh dạng Có khí tức có thể mang đủ mọi màu sắc Việc này có liên quan tới việc ngộ đạo của họ Họ Có người, có người trước ngộ ra hai ba loại đường nhỏ Sau đó xung hợp 2-3 loại đường nhỏ đó Ngộ ra một loại đường lớn Tình như sinh đạo khi tức chỉ có thể mơ hồ Phản định được thực lực một người Lý chiều thảm phúc gió hỏi Hồ Hòa Vinh Đệ Tốc độ tiến bộ của huynh thực sự là kinh người Theo tại hạ được biết Năm đó lúc ngươi còn ở lại thảo nguyên Huynh còn chưa tiến vào hư cảnh Bây giờ mới vài năm Sợ là còn cách hư cảnh đại thành rất gần rồi Lý Huynh Huynh thấy tại hạ cảnh bây giờ Không hình dung được lúc chưa đột phá Tại hạ chật vật sẽ sao, sao đâu Đằng Thanh Sơn cười lắp đầu Vì tại hạ không có sư môn Do đó lúc đột phá hư cảnh Phạm vào một lầm lẫn rất lớn Lầm lẫn rất lớn Đi chiều giật mình Đằng Thanh Sơn gặp đầu Tại hạ không phải nghiên cứu một đạo Mà là kim tu mới đạo Khi thì tu luyện cái này Khi thì tu luyện cái kia Lý Triều liền nói Việc này rất không nên Người có tuổi thọ có hạn Còn đạo thì vô cùng Phân tán tinh lực kim tu vài loại đạo Ê e rằng tới đại hạn thì một đạo cũng chẳng thành Tại hạ không có sư môn Không ai dạy tại hạ cả Tành thanh sơn cười lắc đầu Tại hạ cứ mổ quáng một người tu luyện Trong lúc xuất hải khổ tu Tại hạ hoàn toàn chuyên tâm vào việc tu luyện Tại Hạ không biết, tu luyện tới đâu, 10 tiếng vào hư cảnh, cũng may trời không phụ kẻ hữu tâm. Cuối cùng cũng có một đạo đại thành. Một đạo đại thành, tại Hạ mới hiểu được lúc trước ta đi đường quanh co. Nếu tại Hạ chuyên tâm một đạo, tối thiểu cũng tiết kiệm hơn 10 năm. Lăng Thanh Sơn nói, "Ừm." Lý cũng gật đầu đồng ý, y nào biết Lăng Sơn đang nói khoác. Lăng Thanh Sơn tiếp tục nói, "Nhưng có mất cũng có được, mấy đạo khác của Tại Hạ đều từ chỗ đột phá." một đạo tu thành, chẳng mấy chốc đạo thứ hai cũng đột phá. Lần này, trận trận đánh với Thiết Hạt Tử, cơ duyên xảo hợp, tại hạ cũng đã đột phá, thu thêm được một đạo. May mà tên Thiết Hạt Tử mang theo Cổ Ung. Cổ Ung là người có hy vọng nhất đạt tới hư cảnh của Thanh Hồn Đạo. Thiết Hạt Tử chỉ còn có 20 năm, mạng của Cổ Ung còn trong yếu hơn, việc diệt quy nguyên tông nữa. Do đó, lúc tại hạ và lão đại chiến, lão phải phân tâm chiêu cứu cho Cổ Ung. À, hiểu rồi, Lý Triều giật mình Y luôn luôn rất kinh ngạc Dù sao, hạt từ kiểm thành cũng chính là sư cảnh, đại thành Thành danh đã lâu Sao khách khen hô hòa, có thể nhanh chóng đổi lão đi như vậy được Nguyên lai like là vì cổ ung Thiên thần cung có kế hoạch một tấn dương châu Đương nhiên, cũng hiểu rất rõ về Thanh Hồ Đào Biết ý nghĩa của cổ ung đối với Thanh Hồ Đào Việc đã xong, tại hạ không làm phiền nữa Lý Triều đứng lên Lần này, rõ là làm phiền Lý Huynh rồi Đăng Thanh Sơn cũng đứng lên, đi chiều cười ha ha, cái gì mà phiền toái, không có gì phiền cả. Chờ thiên thần cung tiêu diệt xong Hồng Thiên Thành, đến lúc đó Tại Hạ sẽ rảnh hơn nhiều. Khi nào rảnh, huyên, Huynh cứ việc tìm Tại Hạ. Huynh có một thê tử là quyền giáo chủ, thê tử Huynh biết rõ Tại Hạ sống ở đâu và lúc nào. Hơn nữa, sư phụ Tại Hạ cũng rất muốn gặp Huynh, đến lúc đó Huynh có thể gặp được sư phụ Tại Hạ rồi. Lý Triều nói, Cung Chủ. Đánh thanh sơn trong lòng cả kinh Đây này, nhân vật đáng sợ đã khai sáng thiên thần cung Mặc dù chưa gặp, đánh thanh sơn vẫn cảm thấy rất kiêng kỵ lão Ngắn ngủi mấy trăm năm đã xây dựng được cơ nghiệp không thua gì mà ni tự Nhân vật phong hòa tuyệt đại như thế Trong cảm giác của đánh thanh sơn E rằng, đất mắt khắp kiểu châu đại địa và đoàn ngục đại lục Hiện lúc này, công chủ thiên thần cung phải được xếp hàng đầu Ừ, đến lúc đó nhất định phải đi gặp chứ Tại hạ cũng rất không phục cùng chủ Đằng thanh sơn cười bảo Ha ha Lý chủ cười lập tức chắp tay Hóa thành một luồng kiểm quang bay về phía bắc Tiệc mừng công cùng ngày Từ buổi chiều một mạch tới đêm khuya Hiển nhiên việc sống sót sau tai nạn Làm rất nhiều người đều rất kích động Mặc dù nói lần này Quy Nguyên Tông cũng đã chết không ít quân sĩ Đệ tử Nhưng đối với Quy Nguyên Tông Thì không tính là tổn thất nặng nề Đây đã xem như là một kết quả tốt nhất Buổi sáng ngày hôm sau, Sa Cát Nguyên Hồng và Đặng Thanh Sơn cùng hành tẩu trên đường phố Giang Ninh Quốc Thành. Đặng Thanh Sơn nghiêm kết không gian xung quanh hai người, để thanh âm không thể truyền ra ngoài. "Muốn gặp cha mẹ con không?" Gia Cát Nguyên Hồng cười lớn, "Vâng, rất muốn gặp." Đặng Thanh Sơn đầu, chuẩn bị một lý do trốn. Cát Nguyên Hồng hỏi, "Bất luận như thế nào, theo Sa Cát Nguyên Hồng lúc này, Đặng Thanh Sơn vẫn chưa thể bộc lộ thân phận. Theo sự định của Sa Cát Nguyên Hồng, Đằng Thanh Sơn tốt nhất là đạt tới hư cảnh đại thành, rồi có thêm thần thù bất tử phượng hoàng, khi đó mới là thời cơ tốt nhất để công khai thân vận. Làm cho hai cụ an tâm một chút, đằng Thanh Sơn việc đầu. Vài năm nay, họ không có tin tức gì, luôn rất lo lắng. Đêm qua, khi thật đằng Thanh Sơn đã âm thầm lạc lệ quan sát song thân, Hàn thầy cha mẹ rất thương tâm vì hắn. Dù sao, Hàn cũng đã rời nhà 4 năm chẳng có tin tức gì, cha mẹ nào mà có thể không lo lắng chứ chỗ ở của dòng họ Đăng. Tối hôm qua, quy nguyên tông cử hành tiệc mừng công trong dòng họ Đăng cũng cử hành tiệc mừng công. Do sao, nhờ bao chiến thắng, dòng họ Đăng cũng không cần sĩ ẩn dấu trốn tránh. Ở tiệc mừng công tối hôm qua trong tộc, hội trông Đăng Vĩ Phạt đương nhiên cũng trở về, họ đương nhiên có chỗ ở trong dòng họ. Tông chủ, tông chủ vừa tiến vào trung tông, không ít thiếu niên, thanh niên, đàn bà dòng họ Đăng khẩn trương cung kính hành lễ với Sa cát nguyên Hồng. Ha, ha Gia Cát Nguyên Hồng cười chào hỏi Nhưng những tập nhân trong phủ đệ của họ Trên con đường thì không nhận ra đằng Thanh Sơn Chính là kinh ý Cũng không có gì lạ Chỉ có rất ít người dòng họ đằng Gia nhập vào quân đội cư Nguyên Tông Cũng chẳng có mấy người được như đằng Thanh Hồ Là thấy đằng Thanh Sơn ra tay đại chiến với hạt tử kiểm Thánh Vĩnh Phàm Nguyên Đệ Gia Cát Nguyên Hồng đứng trước một căn nhà Cười kêu Kết, cửa phòng mở ra Chính viên Lan ra mở cửa À Tông chủ, mời vào, mời vào Viên Lan cười quay đầu gọi lại Phàm ca, tông chủ tới này À, tông chủ hả Đằng Vĩnh Phàm hai tay lan bánh xe Cũng đi ra khỏi nhà Khi vợ chồng đằng Vĩnh Phàm Viên Lan nhìn thấy đằng Thanh Sơn đứng cạnh Gia Cát Nguyên Hồng Họ đều hơi nghi hoặc Dung mạo của đằng Thanh Sơn khác với lần trước Họ gặp đằng Thanh Sơn Khi hắn lần đầu tiên về quê Nguyên Tông Đây là dung mạo của thân Phật Kinh Ý Hai người họ cũng không thể nhận ra nhưng họ cảm giác được, thanh niên thần bí trước mắt có một khí tức làm họ cảm thấy rất thân thiết. Vị này là ai? Đặng Vĩnh Phạm cười hỏi. Các ngươi chính là cha và mẫu thân của Thanh Sơn huynh đệ à? Đặng Thanh Sơn cổn lên kích động hỏi. Đúng, đúng. Viên Lan lập tức trở nên kích động, đến cả Đặng Vĩnh Phạm cũng vội lăn ghế lăn tới gần, có vẻ rất kích động. Thanh Sơn sao rồi? Đặng Vĩnh Phạm còn bình tĩnh, trừ hai mắt Viên Lan đã có nước mắt, con cái ra ngoài bắt tin Làm bà đêm đêm đều lo lắng, chờ đợi Nhìn cha mẹ tóc đã lùng đốm Đằng Thanh Sơn tâm tình rất xúc động Hắn cố nến lòng, nói Bà Phụ, bà Mẫu Đúng, tại hạ biết Thanh Sơn đã gặp hắn rồi Thật à, Thanh Sơn bây giờ như thế nào rồi Đằng Vĩnh Phạm và Viên Lan đều kích động Mặt đỏ ủng Hắn rất tốt Đằng Thanh Sơn gật đầu bảo Bây giờ, đang trên một hòn đảo yên tĩnh Ở hải ngoại tìm tu Hắn bảo ta khi nào về kiều trộm Nói cho hai người một tiếng là Thanh Sơn rất khỏe Hy vọng hai người tự chiều cố cho bản thân mình Hai vợ chồng đằng Vĩnh Phạm ứa nước mắt Thật quá tốt, tạ ơn ông trời Thanh Sơn hẳn không có việc gì Viên Lan không kìm hãm được nước mắt chảy song song Khóc gì mà khóc Hai từ tốt mà, khóc gì mà khóc Đằng Vĩnh Phạm vội kêu lên Đột nhiên đằng Vĩnh Phạm giật mình Nhìn đằng Thanh Sơn về trần trời Thanh Sơn thật ở trên hòn đảo ở hải ngoài Ả Các hạ, các hạ không gặp chúng ta chứ Đằng Thanh Sơn nói Thanh Sơn dạy cho Tại Hạ một bộ quyền pháp do hắn tự nhịn ra Hắn nói, Tại Hạ diễn lại bộ quyền pháp này mà các ngươi sẽ tin ngay Nói rồi, đằng Thanh Sơn lập tức lui ra phía sau hai bước Thi triển hổ quyền Đây là quyền pháp mà đằng Thanh Sơn năm đó Sao cho tông tộc họ đằng Vừa thấy quyền pháp Hai vợ chồng đằng Vĩnh Phạm, Viên Lan đều kích động đến không thể khống chế được Đằng Vĩnh Phạm và Viên Lan lưu đằng Thanh Sơn lại một canh rợp Sau đó đằng Thanh Sơn không thể ở lại được nữa hắn sợ mình không khống chế được tâm tình Vội ra khỏi nhà Thanh Sơn Sa Cát Nguyên Hồng nhìn đằng Thanh Sơn Còn không có việc gì Đằng Thanh Sơn và Sa Cát Nguyên Hồng sóng vai cùng đi Sư phụ Con chuẩn bị thu một nhóm đệ tử Hà Sa Cát Nguyên Hồng ngơ ngác Rồi cười Đây là chuyện tốt Nói đi Muốn điều kiện gì Đã có nội kinh chưa Mấy tuổi Không cần có nội kinh Thiếu niên 10 tuổi có gân cốt tốt Không kiếm quyết gì là được Đằng Thanh Sơn nói Không cần nội kinh Xa các nguyên hồng thở vào một thôi Loại thiếu niên này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu Trước hết giúp con tìm một đứa Đằng Thanh Sơn nói Đằng Thanh Sơn tự nhận Cho dù trước mặt hạt tử kiềm thánh Bằng vào khai sơn tam thật hình thức Hàn cũng có thể tự bảo vệ được Do đó điều phát dân qua Đại nội giao quyền nhất mạch cũng nên chính thức bắt đầu rồi chương 479, niềm vui bất ngờ. Triều Thu Độ về Giang Ninh Quận, Lăng Thanh Sơn lại bắt nghề đi, luyện từng bước tiến thiên, đạo trì đột phá thành Niệm Vân Ha ha. Thanh Sơn, trong tiền hạ không biết có bao nhiêu thiếu niên muốn học được nội kinh, là do hoàn cảnh sẽ lại càng cầu cũng không cầu được. Sa cát nguyên hồng cười vui vẻ. Cười yên tâm, đừng nói 1000 Ngay cả năm ngàn cũng là việc rất dễ dàng. 1.000 là đủ rồi, e rằng 3 tháng sau, trong 1.000 này, phần lớn đều sẽ bị đào thải. Đằng Thanh Sơn cười nói, tu luyện gia quyền có yêu cầu rất cao về cả tư chất đã nhận thức. Tuy nói thiên địa linh khí ở Kiều Châu đại địa rất sung túc, rất thích hợp với việc tu luyện hơn thế giới của đằng Thanh Sơn kiếp trước nhiều. Nhưng cho dù như thế, thì trong 1.000 cũng giỏi lắm chỉ có khoảng 100 người thích hợp với nội gia quyền đã là không tệ rồi. Hơn nữa, cũng chỉ có hai người là đằng Thanh Sơn và đại độ đệ đằng Thú là có thể dạy được nội gia quyền. Có quá nhiều đệ tử cũng không có cách nào dạy hết. Ừ, nghiêm khắc một chút cũng tốt. Sa Cát Nguyên Hồng đột nhiên trị trọng dặn dò. Thanh Sơn, sau này con không được tiết lộ quá nhiều với cha mẹ con. Khi thật, khi đằng Thanh Sơn chủ động tiết lộ tin tức, nói cho cha mẹ là nhi tử của họ bây giờ vẫn còn bình an. Sa Cát Nguyên Hồng mặc dù cũng chấp nhận được nhưng cũng hơi bất an. Lúc trước, ở chỗ đằng Vĩ Phàm Gia Cát Nguyên Hồng đã dặn dò vợ chồng đằng Vĩ Phàm Phải vì nghi tử của họ Đàng Thanh Sơn Mà đừng nói ra việc này Để cha mẹ an tâm thì con mới cảm giác yên ổn được Đằng Thanh Sơn thầm than Vừa nghĩ tới nước mắt của cha mẹ Hắn đã cảm thấy ái náy rồi Không đề cập tới việc này nữa Đằng Thanh Sơn cố ý nở nụ cười Kinh ý tiền bối Đột nhiên, một tiếng gọi vang truyền đến Đằng Thanh Sơn Xa các nguyên hồng đều ngừng đầu nhìn lại Chính là đằng Thanh hổ đang đi tới Tông chủ Kinh ý thiền mối Đằng Thanh Hồ rất nhiệt tình chào Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu Đằng Thanh Hồ đúng không Trên tường thành tại hạ đã gặp Huynh Một câu này làm cho Thanh Hồ vô cùng kích động Đây là cường giả hư cảnh chứa bộ Đằng Thanh Sơn lại chỉ một tiểu niên bên cạnh đang nâng lên một khối đá nặng hơn 10 cân Đằng Thanh Hồ Huynh bảo tên tiểu sao hỏa đó từ đây một chút Ừ được Đằng Thanh Hồ vội gọi về phía bên đó Tiểu Hầu Tử, tới đây nghị Thúc Thiếu niên đó vội chạy tới Nó hiển nhiên rất sùng bái đằng Thanh Hồ Vừa nghe lời là tới ngay Đằng Thanh Hồ chỉ vào giá cát Nguyên Hồng và đằng Thanh Sơn nói Tiểu Hầu Tử Hai vị này đều là tiền bối đại nhân rất tài ba đó Hồng hầu bài kiến hai vị đại nhân Thiếu niên hành lễ rất cung kính Đằng Thanh Sơn kẽ mỉm cười Trong dòng họ đằng Xét về bối phận Ông nội của Đàng Thanh Sơn Là họ lót vân Chà là vĩnh Còn đám người đằng thanh sơn là thanh Thiếu niên này có chữ hồng Nhỏ hơn đằng thanh sơn một lứa Tiểu hồng hồng Người nhìn theo ta làm vài động tác nhé Đằng thanh sơn nói rồi Chân phải nghiêng về một phía Hai tay chồng phía sau Một chân đứng vững Bảo trì thời gian mời hơi thở Đơn giản Đằng hồng hầu cũng làm theo động tác này Làm thêm một cái nữa Đằng thanh sơn tùy ý làm sáu động tác Hồng hầu Làm theo khá dễ dàng Ừ, tốt lắm, năm nay bao nhiêu tuổi rồi Đàng Thanh Sơn cười hỏi 11 tuổi Hồng Hầu trả lời Đàng Thanh Hồ Huỳnh giúp Tại Hạ hỏi cha mẹ hắn Nếu cha mẹ hắn nguyện ý cho tên tiểu gia hòa theo Tại Hạ học võ Tại Hạ sẽ mang hắn theo Đàng Thanh Sơn cười khẽ nói Tuy nói lúc trước có nói với sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng Là cần người 10 tuổi trừ xuống Kỳ thật nội gia quyền cũng không phải Quá chú ý tới điểm này Lịch sử kiếp trước có không ít người 15 tuổi 16 tuổi bắt đầu tu luyện Cuối cùng đạt tới tông sư Giống như tam lệ tử thiết tân của Đăng Thanh Sơn Lúc mới luyện còn lớn tuổi hơn Đồng ý Khẳng định đồng ý Cha hắn cũng không ngu Tiên bố có thể dạy hắn là việc cầu cũng không cầu được Đăng Thanh Hồ rất kích động Y đã nhìn trận đầu Kinh thiên động địa dưới tường thành Bản thân Y cũng một bài sư ừ, Đăng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu Cứ ở nhà đi Hai ngày nữa dẫn hàn tới quy Ng nguyên tông sau đó đang Th Sơn và gia Cát Nguyên Hồng cùng nhau ly khai trên đường phú sư phụ thấy rõ con làm 6 động tác không Đ đáng Sơn hỏi chỉ cần là có gần cốt hoặc từ bế đã rèn luyện đều có thể dễ dàng làm được 6 động tắc này sư phụ lúc người giúp con thu một.000 thiếu niên cứ dự theo những động tắc này ai có thể làm được tốt 6 động tác này là thu ngay động tác này không khó vào tôi buổi loạn lạc này hai từ nhà ai từ bề không liệt tập chứ, phần lớn đều có thể làm được. Sa cát Nguyên Hồng bật Ta lập tức an bài người đến bắt đầu chọn đệ tử Nhưng vì cần khảo sát sóng động tác của chúng, sau đó có thể chọn một chút. Sa cát Nguyên Hồng cười giọng chắc chắn, ba ngày sau hẳn là có thể thu đủ đó. Ngày hôm sau, đầu tháng tư, Quy Nguyên Tông chính thức bắt đầu tuyển những thiếu niên 10 tuổi và dưới 10 tuổi. Bên trong Quy Nguyên Tông, đám trưởng lão hộ pháp nghe thế Lại là do kinh ý tiền bối Tiểu tuyển thiếu niên Ai này đều kích động vô cùng Mọi người đều cho cháu Tăng tôn mình Chỉ cần là có tuổi phù hợp Đều tới tham gia sát hạch Còn cả Giang Ninh Quận Thành Và những thôn làm quanh Giang Ninh Quận Thành Khi nhận được thông cáo Đặc biệt biết không thu, thu bạc Lập tức cũng đưa hài tử tới Ngay đầu nhận 300 người Ngày hôm sau Đặc biệt là những người nhận được tin tức muộn Tỉ như những người ở gia đình bình thường trong Giang Ninh quận Thành Phần lớn, ngày hôm sau mới đưa hải tử tới Do đó, ngày hôm sau tuyển được rất nhiều Vào buổi chiều ngày hôm sau, đã tuyển đủ 1.000 người Ngày 2 tháng 4, Quy Nguyên Tông phái ra 1.000 binh vệ hộ tống bọn nhỏ tiến về Nghi Thành, quận Giang Ninh Quy Nguyên Tông cũng rất yên tâm về vấn đề an toàn Bởi vì, đàn Thanh Sơn đi cùng với bọn nhỏ tới Nghi Thành Tin bối, bọn nhỏ chịu được việc chạy như vậy không? Thiên nhân trưởng thiên nhân đội Cùng kính hỏi Ê rằng sẽ không chịu nổi đó Người dựa theo tốc độ lúc trước Ta phân công mà làm Đằng thanh sơn ra lệnh Đồng thời truyền lệnh xuống Phàm là không ai kiên trì được tới nghi thành Sẽ trục xuất về nhà Dạ Thiên nhân trưởng đáp rất cung kính Đằng thanh sơn nhìn đám hài tử Tu luyện nội gia quyền yêu cầu có nghị lực khá khắc hơn Tu luyện nội kính rất nhiều Tu luyện nội kính chỉ cần khoanh chân tịnh tọa Đắm chìm vào việc tu luyện vài canh sờ Còn tu luyện nội gia quyền lại rất khô khan Không có lấy một cảnh giới nhất định nào Chỉ khi tới cảnh giới cực cao Mới có thể đánh quyền được 300 dặm đường Xem như chặng đầu cho bọn nhỏ tu luyện Không biết một ngàn tử Trên con đường 300 dặm sẽ bị đào thải bao nhiêu đứa Đằng Thanh Sơn cũng đi với bọn nhỏ 300 dặm Hai tử đều đeo ba lô nhỏ Mặc dù nói tố chất thân thể đều không tệ Nhưng theo tốc độ do đằng Thanh Sơn sẽ đặt ra Bọn nhỏ cũng phải cố hết sức ngày đầu đã có rất nhiều haii tử kêu là không chịu nổi nhưng sau khi những sĩ quan tuyên bố Ph là người không muốn đi sẽ bị đưa tr chủ về, tất cả những hài tử đều nhìn sang kiên trì dù sao bị đào thải như vậy khẳng định sẽ bị người nhà mắng nhưng ngày hôm sau có 13 hài tử không chịu nổi sụp đổ khóc bỏ cuộc ngày thứ ba có 56 hài tử khóc bỏ cuộc ngày thứ tư có 11 hài tử bỏ cuộc ngày tiếng năm Có 6 bỏ cuộc Giữa trưa ngày thứ 6 Đã đến Nhi Thành Tới một phủ đệ rất lớn do Quy Nguyên Tông chuyên môn an bài Lúc này không ít hài từ khóc ngay tại chỗ Lộ trình buổi chiều ngày thứ 6 Không có một hài tử nào bỏ cuộc Nói cách khác 5 ngày rưỡi chạy liên tục Có 86 hai tử bỏ cuộc 1.000 thiếu niên còn lại 914 thiếu niên So với ta nghĩ thì tốt hơn một chút Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu 5 ngày rưỡi Chạy 300 dặm phải biết là đường quan đạo cũng không bằng phẳng gì. Năm ngày rễ chạy quả là một sự hành hạ đối với rất nhiều trẻ con. Song có một bộ vận hài tử lại đi rất nhẹ nhàng. Rất nhiều thiếu niên ở nông thôn từ bé được truyền bệnh, một ngày đi chăm dặm cũng không phải việc khó. 8 tháng 4. 914 tử đều ăn bài hồn thoạ. Hồn thoạ. Ngày hôm đó để cho bọn chúng nghỉ ngơi một chút, không có ra việc gì cho chúng cả. Còn đoàn Thanh Sơn túc đau chỉ cười lục tục lao trì sẵn tạc đồ đệ đám thú từ thái a sen mạch trở về. Hung thú bang bây giờ đã có địa vị ổn định ở thái a sen mạch. Hơn nữa, thực lực của Dương Đông, Tiết Tân cùng với một đám băng chúng hung thú bang đã có thể đứng vững, không cần cương kinh kinh giả đằng thú ra tay nữa. Qua đầu tháng tư, trong phủ đệ Khổng Lồ đặc biệt được san phẳng một cái sân luyện võ cực lớn. 91424 ai lấy đều đứng nghiêm. Ở gần đó có hộ vệ Quỳ Nguyên Tông và đám người hầu, được đặc biệt an bài đang cười cười nhìn đám hài tư. Đằng thú khoác áo giao thú đứng trước mặt trên 924, ánh mắt đằng thú làm bọn nhọc hiếp vía. Sư phụ, đằng thú quay đầu nhìn về phía xa xa. Đằng thanh sơn trượt xuất hiện ở cửa phòng, nhưng trước mắt đằng thanh sơn đã biến mất khỏi cửa phòng, rồi xuất hiện cạnh đằng thú cách đó trăng trượng. Oa, trời ạ, có thần tiên, có một vài hài tử không kìm được phải kinh hưu. Ai nấy trợn tròn mắt, đến cả đám hộ vệ, người hầu so quy nguyên tông an bài, ai nấy cũng kinh ngạc đến ngây người. Lăng Thanh Sơn nhìn bộ dạng hóm nhìn bộ dàng, nhóm hai tử đang khiếp sợ này, không khỏi khẽ mỉm cười. Kỳ thật rất nhiều sư phụ đều ngay từ đầu hơi triển lộ thực lực để cho các đệ tử có vàng tu luyện, rất nhiều người đều muốn học võ. Đăng thanh Sơn thanh âm không lớn, nhưng lại quanh quẩn khắp nơi, vang lên bên tai từng thiếu niên. Nhưng ở Quy Nguyên Tông Cũng chỉ có 1.000 người có cơ hội tới đây Trong quá trình chạy Có 86 người mất đi cơ hội Các người tổng cộng còn lại 914 người Trong 914 người các ngươi Sau này sẽ có 800 người Thậm chí Nhiều hơn không chịu nổi Bị đào thải về nhà Đăng Thanh Sơn lạnh lùng nói Đám hài từ này Nhỏ nhất 6 tuổi Lớn nhất 11 tuổi đã hiểu chuyện rồi Nghe nói có 800 người Hoặc nhiều hơn có thể bị đào thải Đứa nào đứa nấy đều bị dọa khiếp Nhưng chỉ cần kiên trì tới cuối cùng Các người sẽ thành cường giả tài ba Đằng Thanh Sơn đột nhiên rậm chân một cái Ẩm Ẩm Cả mặt đất rung lên Trên 900 hài tử sợ tới mức phải ố lên Không ít hài tử tế ngã xuống Chỉ thấy dưới chân đằng Thanh Sơn xuất hiện một cái hồ sâu Dài chừng hơn 10 trượng Sâu hoám Dưới sự khống chế của Đàng Thanh Sơn Vết nước trên mặt đất cũng không kéo dài Từ chỗ những hài tử đang đứng Oa, đây là Bọn nhỏ đều khiếp sợ nhìn đường nước sâu hoám thật lớn Cho dù là người thường đào về nu núi đó cũng phải đào rất lâu một cái dậm chân đừng nói là bọn nhỏ chính khả đám hộ vệ người hầu xa xa cũng đều kinh ngạc đến ngâ người chỉ cần các ngươi khác Hồ Tú luyện sẽ có cơ hội làm được như vậy Đăng Thá Sơn chỉ vào Đằng thú bên cạnh từ bây giờ trở đi các ngươi đều theo đại đệ tử của ta Đằng thú học tập Đằng Thù tìm lên một bước ánh mắt l liệt Đằng thú cùng ngài cũng nện vài quyền và hòn giả Sơn vô dụng gần đó Làm đá nát vụn ra Làm đám trẻ vô dụng sùng bái nhìn đằng thú Một tòa giả sơn đó bằng đá Nặng trên vạn cân Bài quyền đập nát bấy Chúng chưa từng thấy ai lợi hạn như vậy cả Dựa theo sự phân phó của đằng thanh sơn Đằng thú chỉ dạy cho chúng một chiêu Tam thể thức Cẩn thận dạy, dạy tất cả điểm quan trọng Và cách hô hấp của Tam thể thức Dựa theo thuyết pháp của đằng thanh sơn Á thú Tam thể thức chính là bồn nguyên căn cơ Của nội gia quyền ta Ngay cả ngươi cũng phải thường xuyên luyện tập Đừng có xem thường việc dạy bọn nhỏ Luyện tam tỉ thức Trong lúc dạy chúng, người tự nhiên sẽ ôn cũ biết mới Sẽ có cảm ngộ mới Phải biết là Dạy người cũng là tu luyện Nghe thế, đằng thú lại càng dạy hơn 92 tử chăm chú hơn Cái hay nhất của đại đệ tử đằng thú Chính là nghe sư phụ Chỉ cần là đằng thanh sơn giao nhiệm vụ Y đều cẩn thận hoàn thành Giữa nội viện của đại vùng đệ Có một luyện võ trường hơi nhỏ Bình thường ngoại trừ đằng thú Đằng thanh sơn cấm bất kỳ hộ vệ Người hậu và đám thiếu niên đi vào phạm là có ai dám vào Đám thiếu niên thì đuổi ngay về nhà Đám hộ vệ và người hầu thì bị nuốt vào tù Từ đó không ai dám Từ cuối giày nữa 3 tháng Kiều châu đại địa có thiên địa linh khí sung túc Sau khi luyện tập Tam thể thức Đứa nào có tư chất tốt Hẳn là trong 1 tháng đã xuất hiện nội kinh rồi Tư chất kém hơn 2 tháng cũng có nội kinh mới đúng Đằng Thanh Sơn định ra định mức kế tiếp Trong vòng 3 tháng Nếu không luyện ra nội kinh Coi như đào thai Phải biết là năm đó Đằng Thanh Sơn khi mới chỉ là một 1,2 đồng 3 tuổi Thân thể còn chưa trưởng thành Một tháng đã thành công rồi Nửa tháng sau Trên luyện võ trưởng ở nội viện Lục túc đào trì Vục ở cạnh đó Nhìn chăm chăm vào đằng Thanh Sơn Đang luyện thương pháp Lục túc đào trì thỉnh thoảng Lại vùng đao của mình lên Thân pháp cận chiến của Khai Sơn Tam Tập lục thức Mặc dù hoàn mỹ Nhưng thích hợp với mình mới là tốt nhất Đăng thanh sơn căn cứ vào dung ngư thân Pháp Địa hành thuật Kết hợp thêm với thân Pháp ẩn trừa trong khai sân Tam thập lục thức Dân dân sửa chữa Xung hợp thành một bộ phận Thân Pháp thích hợp với mình Mặc dù không bằng sáng chế hoàn mỹ của Vũ Hoàng Nhưng khi sử dụng Đăng thanh sơn cảm thấy rất thoải mái Xoẹt xoẹt Luôn hồi thương vung lên Khi thì hòa thành những đóa hoa lê Khi thì hóa thành một cầu vòng vắt ngang bầu trời Khi thì giống như cái máy khoan khổng lồ, hủy diệt thiên nhiệm. Tiếng giết đáng sợ, thậm chí còn làm đám thiếu nhiên ở ngoài luyện võ trường, sợ tới mức run lên. Thông khoái, thông khoái. Thân pháp phối hợp với thương pháp, đằng Thanh Sơn tựa như một con cá trong nước. Lúc lại tựa như một con beo nhanh và mãnh liệt, phối hợp với thương pháp rất thoải mái. Nhưng đằng Thanh Sơn đám chìm trong thương pháp lại không phát hiện ra. Lúc nãy, lục thúc đào chỉ còn đang quan sát đằng Thanh Sơn luyện thương. Dần dần bây giờ nó không còn nhìn đằng thanh sơn nữa Mà đắm chìm vào đào pháp của nó Theo thời gian trôi qua Đằng thanh sơn luyện thương cực kỳ thoải mái Còn xung quanh thân thể lục túc đào trì Bắt đầu dần dần xuất hiện lên đạo đạo kim quang Hả Đằng thanh sơn rốt cuộc tỉnh lại Không luyện thương nữa Vừa quay đậu lại đã thấy ở góc luyện võ trường Toàn thân lục túc đào trì xuất hiện kim quang chói mắt Giống như mặt trời kim sắc đang mọc Hống Lục túc đào trì đột nhiên gầm lên như đau đớn cổ Lại giống như một tiếng rú điên cuồng thiên địa. Nhất thời, kim quang vô tận trong thiên địa điên cuồng tràn vào lột túc đao trì. Kim quang vô tận giống như vòng xoáy trong đại dương, thậm chí còn làm cho những hòn giả sơn trung quanh bị nhiền thành đá vụt bay tung tué. Chẳng lẽ lột túc đao trì nó? Đằng thanh sơn hai mắt sáng lên, trong lòng cảm thấy kích động vạn phần.